Anh về đến nhà rồi, minh vi đang trải tấm đệm mỏng xuống dưới nền thì nhận được tin nhắn của á nam, anh nghỉ ngơi sớm đi, cô nhắn lại cho anh với mục đích kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. ấy vậy mà chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tin nhắn lại tiếp tục đến. ngày mốt anh lại đến, hôm đó em đừng bỏ đi đâu đấy. đọc xong minh vi chỉ muốn liệng cái điện thoại qua một bên, cô không ngờ á nam Lại là kẻ tận lợi dụng thời cơ đến vậy Sau khi ăn tối xong Lên chào bác và mẹ cô Anh không ngần ngại Bày tỏ sự ngưỡng mộ Với tay nghề nấu nướng của bác hai Trong lúc vui vẻ Mẹ và bác đã nói Nếu anh có thời gian Thì thường xuyên ghé đến ăn tối với gia đình Mặc cho cô đã bảo rằng Anh dạo này ở công ty rất bận rộn Cố sức nháy mắt ra ám hiệu cho anh Phải từ chối Nhưng Á Nam lại lơ cô rất hồ hởi đồng ý ngay lập tức giờ đây lại còn dặn cô không được bỏ đi đâu khi anh đến nhà thế cơ đấy Á Nam mà ăn tối cùng mẹ và bác thì có cho tiền cô cũng chả dám bỏ đi đâu cô luôn ở cạnh mà còn không kiểm soát được câu chuyện của hai bên vậy nếu cô bỏ đi thì không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nữa nghĩ vậy nên cô nhắn lại cho anh đầy hẳn học biết rồi khổ lắm ơ sao lại khổ Thấy tin nhắn của Á Nam đã gửi đến ngay tức khắc Nhưng lần này cô không thèm trả lời Bỏ điện thoại qua một bên Cô lầm nhầm Kệ xác anh Thưa anh Đây là bản trình ký kế hoạch mới Em vừa nhận được Huyền Mi đặt tập hồ sơ xuống bàn Không quên tranh thủ nhìn thật kỹ Á Nam Càng nhìn cô càng thấy khó chịu Khi thâm tâm rất muốn Đưa tay chạm đến khuôn mặt hoàn hảo Quá đỗi lạnh lùng của người đàn ông trước mắt Mà cô ngày đêm nghĩ về. Ngay lần đầu tiên đến phỏng vấn, vô tình nhìn thấy Á Nam lướt qua, cô đã quyết tâm phải cưa đổ bằng được người đàn ông này. Thế mà đã gần hai năm trôi đi, mọi cố gắng của cô đều là con số không tròn trĩnh không có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận Á Nam cho đến vài tháng trước. Cô đã rất vui mừng, tưởng chừng sẽ tiến triển thuận lợi, vậy mà sao cứ chậm rãi đến vô vọng. Một người đàn ông đầy mê hoặc, em không muốn để vượt mất anh. Huyền Mi thầm nghĩ. Được rồi. Á Nam ngước mặt lên, ánh nhìn đột ngột đó của anh khiến Huyền Mi bối rối đến lạ. Rõ ràng lúc này nhịp tim của cô đã hoàn toàn vượt khỏi chỉ số 100. Cô cứ thế đứng chân chân, chỉ đến khi có tiếng ho nhẹ nơi cuống họng của Á Nam, cô mới như bừng tỉnh. Anh không khỏe rồi, em đặt lịch hẹn bác sĩ cho anh nhé. Huyền My ngay lập tức tiến sát Á Nam hơn với ý định đụng chạm đôi chút thể hiện sự quan tâm ân cần của mình. Nhưng ngay lập tức đã bị anh gạt đi. Không phiền cô. Dứt lời anh điềm nhiên rút trong túi áo vest ra hộp kẹo. Sau khi lấy một viên trong đó ngậm trong miệng. Anh cẩn thận đặt nó xuống bàn đầy vẻ nâng niu. Thế vậy Huyền Mi nhớ người lại gần hơn chút nữa. Nhìn vào hộp kẹo cô kéo dài cuộc nói chuyện với Á Nam. À loại này rất tốt Em cũng hay dùng Vừa nói hết câu thì đôi mắt cô Cũng kịp nhận ra dấu vết đỏ trùng Với màu son yêu thích của mình trên vỏ hộp Điều vừa phát hiện được Khiến huyền mi giật mình Nhanh chóng hiểu ra nguồn gốc Của những viên kẹo này Cô vẫn giữ nét mặt hiền hòa Nhưng trong tâm trí thì gào thét tột cùng Cái quái gì thế này Là của con vi mua tối qua Là của nó không thể nhầm lẫn đi đâu được Dạo này thường mưa, mọi người hay cảm ho Để em mua ít thuốc kẹo ngậm để sẵn cho mọi người có dùng Và cũng để anh khỏi mất công tự tìm mua Huyền Mi vẫn tỏ ra như không có gì bất thường Nhẹ giọng ra vẻ sốt sáng Vậy cũng được Á Nam đồng ý Ngay sau đó để triệt bỏ mọi sự quan tâm dư thừa Từ những người không mong muốn Anh nói tiếp Cô để ngoài cho mọi người không cần lo cho tôi Đây là công việc của các trợ lý nên làm, chuyện không có gì to tát, tiện cho anh và mọi người lắm ạ. Huyền Mi đã thừa biết sự lạnh lùng của Á Nam khi chả bao giờ dễ dàng tiếp nhận sự chăm sóc của người khác, nhưng cô vẫn nhất nhất cố gắng thuyết phục anh. Thế nhưng những điều Huyền Mi nói chỉ khiến Á Nam thấy thật phiền, không muốn cô nói thêm điều gì về cái việc tuy rất nhỏ nhặt mà anh chỉ muốn Minh Vi làm cho mình. Anh đành bật chế độ ánh mắt nghiêm nghị Cùng ba từ gói gọn Nhưng đầy trọng lượng Tôi không muốn Dù rất muốn đuổi Huyền mi ra khỏi phòng Ngay tức khắc, Nhưng vì còn một vấn đề quan trọng khác Mà anh phải làm rõ với nhóm trợ lý Trong hôm nay Thế nên anh liền bấm điện thoại bàn gọi đi Chỉ sau vài giây Bên kia đã có tiếng trả lời Dạ em nghe Hôm qua Sương Mai có gửi cho em Báo cáo công ty rồi đúng không Em gửi liền qua cho anh, anh cần gấp. Á Nam nói khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, đúng chuẩn hình tượng anh luôn thể hiện với mọi người khi ở công ty. Anh cần gấp tài liệu gì, để em ra ngoài chuẩn bị cho anh, chứ nhiều khi Vi chỉ là thực tập sinh, em ấy không chưa cập được để lấy được. Huyền Mi đứng cạnh Á Nam hiểu tình thế đang diễn ra vội lên tiếng. Á Nam lúc này vẫn chưa ngắt máy, bỏ lơ lời của Huyền Mi. Anh nhấn mạnh một lần nữa với Minh Vi Em chuyển qua ngay lập tức cho anh. Dạ anh đợi em chút. Minh Vi luống cuống. Mặc dù đã nghe Minh Vi xác nhận nhưng Á Nam vẫn không dập máy. Huyền My lúc này vô cùng bồn chồn. Cô nhìn nhất cử nhất động của anh đầy giỏ xét. Còn Á Nam thì liên tục nhấp chuột để kiểm tra thư mục hộp thư đến của mình xem đã có email của Minh Vi hay chưa. Anh vẫn chưa nhận được. Một lần nữa Á Nam hối thúc, anh đang nghĩ đến tình huống Minh Vi không phải không gửi được email cho anh, mà đang cố tình đấn ná để nói Sương Mai gửi tệp chính xác đến, thay vì bản dữ liệu đầy sai sót cô nhận được hôm qua. Bên kia Minh Vi không trả lời, đúng thật như Á Nam nghĩ, cô đang sáo xác nhìn quanh để tìm Sương Mai, nhưng quái lạ không hiểu sao lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, thì Sương Mai lại mất dạng. Vì Có gì khó khăn hay sao? Anh đang cần gấp. Nói xong Á Nam toan đứng lên thì Huyền My vội vàng ngăn cản. Chắc có gì đó trục chặt để em ra giúp Minh Vy. Một lần nữa Huyền My như trở nên vô hình trước Á Nam. Rất dứt khoát, anh đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa phòng. ngày máy đi chị Mai. Nghe máy dùm em nhanh đi. Mình Vy lầm nhẩm nét mặt đầy lo lắng chỉ đến khi Á Nam đột ngột lên tiếng. vì sao em chưa gửi cho anh gặp trục trặc sao thì cô đành buông điện thoại xuống đem dấu sau lưng mình dạ dạ mình vì lắp bắp anh cần thông tin ngay bây giờ á nam tiến đến ngay đến bàn làm việc của minh vi vẫn giữ thái độ như chưa biết chuyện gì xảy ra với cái bản báo cáo mà minh vi đã nhận được anh điểm nhiên nói em cần xem lại vài thông tin em mở bản báo cáo lên liền cho anh hết cách mình vì đành rụt rè mở bản báo cáo ra á nam liếc sơ qua bản báo cáo đang mở rồi yêu cầu không phải bản này đưa cho anh xem bản hôm qua em nhận được từ mai dạ là bản này đó ạ mình vì lý nhí có chuyện gì vậy anh nam báo cáo có vấn đề sao để em lấy lại bản mới cho anh huyền my liền lên tiếng đây là bản báo cáo sai tại sao lại có một nhầm lẫn vớ vẩn như vậy Á Nam rất gay gắt, My Khi mai quay lại cô báo vô phòng gặp tôi ngay tức khắc Nhìn nét mặt Nhưng muốn đuổi việc nhân viên đến nơi Của Á Nam Huyền My chỉ còn biết luống cuống vài từ nơi cuống họng Dạ dạ Mình vì trước đó không hề Lường trước được thái độ của Á Nam Lại cáu kỉnh và nóng nảy như hiện tại Thật khác với những gì Anh đã thể hiện tối hôm qua Cô bị anh dọa sợ đến nỗi Dù rất muốn nói đỡ cho các trợ lý còn lại Cũng không nói mạch lạc được Chỉ ấp úng Chuyện này chuyện này Ai là người lấy báo cáo Thì người đó có trách nhiệm giải trình với tôi dứt lời Á Nam Bỏ đi một mạch vào phòng riêng Cố tình lờ đi sự lo lắng hốt hoảng xen lẫn kinh ngạc Đang hiện rõ trên khuôn mặt Của hai cô gái trợ lý của mình Ra khỏi phòng của Á Nam Sương Mai không nói với ai câu nào Chỉ lặng lẽ trở về chỗ ngồi mình vì và huyền mi thì cũng chỉ dám len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt của sương mai không khí phòng làm việc bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến tận cùng mọi thứ chỉ được phá tan khi sương mai bắt đầu lên tiếng vẫn là cái giọng nhẹ nhàng mọi khi vì em vào lại thư mục hôm qua chị nói với em để lấy báo cáo mới nhé dạ mình vì lý nhí đáp một cách dè dặt hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm cô mới dám hỏi han chuyện vừa rồi với anh á nam không có chuyện gì đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi chị giải quyết xong rồi sương mai nhẹn miệng nụ cười bình thản như cái cách cô vẫn đối diện với mọi chuyện thường ngày ở công ty ôi vậy thì may quá làm em sợ chết đi được mình vì thở phào nhẹ nhõm chị làm việc với anh ấy cũng lâu rồi nên chuyện này không có gì đâu có thể do đang cần gấp thông tin Nên anh ấy mới quát nạt mọi người đôi chút Mọi người đừng quá lo lắng Nói xong Sương Mai không quên khuyến mãi thêm Một nụ cười tươi tắn Không để mọi người có thêm cơ hội Để đào sâu nội dung Á Nam đã nói gì với mình Trong phòng làm việc của anh Cô liền cầm lấy ly uống nước của mình Rồi đi thẳng sang phòng ăn Khi Sương Mai vừa đi được vài bước Thì Huyền My cũng cầm lấy ly nước Còn đang uống dở sang của mình Mà lẹo đẽo theo sau Bởi đi ra lấy nước chỉ là cái cớ Mục đích chính của cô là muốn nói đôi lời cùng Sương Mai Hôm qua lúc lấy báo cáo dùm em Chị đang phân tâm cuộc gọi với bên phòng kế toán Nên chị sơ ý lấy nhầm Khiến em hôm nay bị anh Á Nam gọi vô Chị thấy áy náy quá Không có gì đâu chị Anh Nam chỉ hỏi em về số liệu chính xác thôi Sương Mai đáp Vẫn là nét mặt bình thản đầy thân thiện Đến lúc này thì Huyền My lộ rõ mục đích chính của mình khi ra đây với Sương Mai. Cô lo sợ rằng Sương Mai sẽ kể lại chi tiết ngọn ngành cho Á Nam để rồi không khoan nhượng đổ hết tội về phía mình nên mới hỏi dò. Anh ấy có hỏi em là em lấy báo cáo như thế nào không? Trái với lo lắng thừa thãi của Huyền My, Sương Mai đáp lại không có một chút thù hẳn hay khó chịu. Anh Á Nam không quan tâm với chuyện chi tiết vậy đâu. Với lại đây chỉ là một nhầm lẫn nhỏ Việc này anh ấy sao cho em làm Em đã không làm tốt Mà còn nói là nhờ người này người kia làm Thì càng khiến anh ấy nổi giận hơn thôi Vậy nên em trả dại nói dông dài đâu chị Nói đến đây Sương Mai ngừng lại nhấp nhẹ một ngụm cà phê Ba cứ chuyện còn con này Chị đừng nghĩ nhiều Sau này chú ý một chút là được Ừ chị nhớ rồi Chả có sai sót lần sau đâu Huyền My gật đầu ra vẻ cam đoan Một cách chắc chắn Quay trở lại bàn làm việc Đập vào mắt Sương Mai Là dòng tin nhắn của Minh Vi Anh Nam có la chị không Em rất sợ Sáng nay em đã cố gọi cho chị Nhưng không kịp Anh ấy ra tận bàn em coi báo cáo À chị bảo rồi Chuyện không có gì thật đấy Em đừng hoảng sợ Sương Mai nhắn lại Thật vậy thì mừng quá Thật tình em rất lo cho chị Cảm ơn em nhiều, không sao thật đấy. Hôm nay nhớ kiểm tra các danh mục đầu tư của quý này cho xong nhé. Dạ, em làm ngay. Sau tin nhắn cuối cùng của Minh Vi, Sương Mai lại khẽ cười nhẹ. Cô nhấp vào cái tên Hiền bi trong danh bạ rồi gõ gõ đôi dòng. À, hồi lúc Vi mới vào thực tập, anh Nam có dặn nhóm trợ lý phải chú ý hỗ trợ Vi. Hồi nãy anh ấy có nhắc lại đó chị, yêu cầu em phải chú ý làm đúng. Chị cũng vậy nha, anh Nam không thích người khác, làm sai ý mình đâu. Được rồi, chị nhớ rồi, cảm ơn em. Vừa gửi phản hồi đến Sương Mai, Huyền mi bặm môi lại để cay cú Cô thẩm nghĩ, hóa ra là mày không đơn giản chút nào hết. Tao đã bị lừa bởi cái vẻ luôn tỏ ra ngây thơ của mày. Ngoài mặt thì không quan tâm đến anh Á Nam, còn tỏ ra khó chịu nói xấu này nọ, nhưng đằng sau thì lại chăm sóc chu đáo. Anh ấy còn yêu cầu tụi tao phải chú ý hỗ trợ mày. Tao đã quá xem thường mày. Tao cố tình lấy bản báo cáo sai cho mày. Anh ấy vô tình phát hiện ra là hên cho mày đấy. Được lắm vì. Vừa mở tập hồ sơ còn tồn đọng trên bàn ra. Chưa kịp liếc qua thì Sương Mai lại nhìn xa xăm vào màn hình máy tính. Để giấu đi những suy nghĩ trong tâm trí mình. Một lần nữa cô lại khẽ nhếch miệng cười. Á Nam Anh tính toán rất kỹ để bảo vệ cô gái nhỏ của anh Nhưng sự thiện lương của cô ấy lại bóc trần sự tính của anh rồi Anh thì ra vẻ vô tình biết bản báo cáo sai Nhưng trước khi anh chỉ ra cái sai Thì cô ấy lại cố tìm cách báo cho em Cô ấy làm gì biết được đó là số liệu sai Không phải em hay mi thì chỉ có thể là anh đã chỉ cho cô ấy biết trước đó Huyền My Tham vọng làm vợ chủ tịch tập đoàn của chị còn mịt mù lắm Mai sẽ gửi em bản báo cáo chính xác Em cứ coi trước đi nhé Tối mai anh qua nhà sẽ cùng em Phân tích thêm Đang cặm cụi làm việc Minh Vi phải dừng lại khi nhận được tin nhắn Của Á Nam. Dạ Câu trả lời chỉ một từ ngắn gọn duy nhất của Minh Vi Khiến Á Nam chưng hưởng ra Để có thể dằn mặt các trợ lý Mà không khiến Minh Vi bị nghi ngờ Là đã mách lèo Anh đã cố công sắp xếp tình huống Nào là tối qua nhắn cho Sương Mai Sáng nay phải làm một số việc nên đến trễ Nào là giữ Huyền Mi lại trong phòng làm việc Để không thể đổi báo cáo khi anh yêu cầu gấp Ấy vậy mà sau khi anh ra mặt giải quyết xong mọi chuyện Thì Minh Vi lại có vẻ không vui cho lắm Anh tự hỏi mình đã làm sai gì chăng Lại nói thêm sau khi quan sát những gì đã xảy ra sáng nay Có một chi tiết khiến anh có chút hoài nghi về Huyền Mi. Đó là khi anh chưa kịp nói báo cáo sai Thì Huyền Mi đã lên tiếng Báo cáo có vấn đề sao để em lấy lại bản mới cho anh. Rồi khi chất vấn Sương Mai thì cô ấy nói rằng, việc anh giao cho em, em lại đi nhờ người khác làm dùm thì đó là lỗi của em. Anh hỏi sao cho ai thì Sương Mai lại không cho anh đáp án cụ thể, chỉ ra sức thừa nhận. Là một trợ lý của chủ tịch tập đoàn, thì việc này dù chỉ là nhầm lẫn rất nhỏ nhưng vẫn là sự tắc trách trong công việc của em. Em không được đổ lỗi cho người khác. xin lỗi anh lần sau em sẽ cố gắng hơn vì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt á nam thấy chỉ nên ra mặt nhân tiện dặn dò mọi người hỗ trợ tốt minh vi làm luận văn là được anh nghĩ như thế cũng chẳng có gì căng thẳng nhưng anh không biết mình đã nghĩ quá đơn giản những điều trong căn phòng đóng kín giữa anh và sương mai khi ra bên ngoài nó đã khác đi rất nhiều sự hằn học ghen tuông ở huyền mi được khơi dậy Và càng nguy hiểm hơn khi những oán nộ đó đã xác định rõ mục tiêu mà nó cần chút xuống là minh vi. Còn Sương Mai, một con người rất nhanh nhạy, độc lập, luôn hướng đến sự hoàn hảo tuyệt đối trong công việc, nay lại trở thành một con rối trong tay người khác, khiến cô thật sự không thích thú chút nào. Huyền mi nắm chặt bàn tay lại, miệng lẩm nhẩm đầy bực tức. Được rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là khác biệt đẳng cấp. Sương mài đưa tay gõ nhẹ lên phím Enter trên máy tính cá nhân, nét mặt phẳng phất buồn, cô khẽ nói với chính mình, vì yêu con người ta có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là hủy hoại bản thân mình, đó là bản chất của ái tình. Nói đến đó đôi mắt chợt trở nên tư lự, cô mở điện thoại, vào tập tin được mã hóa cẩn thận, nhìn vào bức hình mà cô luôn giấu đi chỉ mình cô biết, khẽ thì thầm, và em cũng vậy, em rất yêu anh. Tôi muốn gặp chủ tịch của tập đoàn. Chị có hẹn trước chưa ạ?" Nữ tiếp tân lịch sự đứng lên trả lời bị khách trước mặt mình. "Tôi có việc gấp, nhờ cô thông báo giúp." Người đàn ông lúc này mới tháo bỏ mắt kính đen trên khuôn mặt mình xuống, giọng nói vẫn rất điềm đạm, chậm rãi, trái hẳn với tính chất nội dung ông vừa nhờ cậy cô nhân viên trước mặt. "Chuyện này..." Cô gái ngập ngừng. "Tôi biết mình đến khá đột ngột, nhưng thật sự có việc rất gấp." Tôi cần gặp Hoàng Á Nam. Trước thái độ có phần e rẻ lộ rõ chiều hướng muốn khước từ của Lệ Tân. Người đàn ông lúc này đã có chút nôn nóng, rút bội tấm danh thiếp ra ông nói tiếp. Nhờ cô thông báo đến xếp tổng của các cô là có tấm quốc huy cần gặp. Chú đợi chút, cháu sẽ thông báo đến trợ lý của anh ấy. Cô Lệ Tân lướt mắt sơ qua tấm danh thiếp mới nhận được, chậm rãi bấm điện thoại. Cuộc điện thoại diễn ra khá nhanh chóng và sau khi nói ba từ ngắn gọn chị hiểu rồi. Với người bên kia đầu dây, cô quay sang ông Quốc Huy thông báo. Xin lỗi chú, những trường hợp không hẹn trước như vậy thì không được ạ. Ông Quốc Huy lộ rõ sự thất vọng trong ánh mắt khi hỏi lại cô gái trước mặt mình. Cháu đã nói là Tống Quốc Huy đến tìm chưa? Thưa chú, cháu đã gọi cho trợ lý chính của xếp tổng. Cô ấy nói trong các đối tác không có ai tên Tống Quốc Huy, còn nếu là mối quan hệ riêng của anh ấy, thì chắc chắn sẽ có số cá nhân và đã liên hệ trực tiếp với anh ấy rồi. Cô nhân viên chậm rãi giải, giải thích. Chú thông cảm, cháu không thể giúp cho chú được, nếu được chú gọi cho xếp tổng giúp cháu. Ông Quốc Huy đứng ngẩn người, lòng ông mặc dù đang nóng như lửa đốt, nhưng trước những điều cô Lễ Tân đã nói thì ông chả thể nào mà cáu giận được. Có cáo giận thì cũng là nên cáu giận với bà Quỳnh Hương thì đúng hơn. Á Nam đã đưa cho ông danh thiếp của anh, nhưng vợ ông trong phút nóng này lại xé nát. Lúc đó ông cũng nghĩ không có gì quan trọng, cho đến khi gặp chuyện. Chỉ trong vòng vài ngày, ba công ty của nhà ông bị rơi vào thế phá sản. Ông mới tin những gì Á Nam đã nói trước đó. Với những thông tin ông kịp lưu vào ký ức, Đại Khái là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Nam. Ông vội đến thẳng đây để tìm một tia hy vọng cho những gì đang xảy ra với công ty nhà mình. Có vẻ mọi chuyện chẳng hề dễ dàng với ông, vì ngay việc gặp được Á Nam cũng đã không thuận lợi, nhưng không thể bỏ cuộc được. Trong hôm nay, bằng mọi giá, ông phải gặp bằng được Á Nam. Chú có thể ngồi ở đây đợi không? Thường thì công ty cháu mấy giờ tan làm. Dạ được ạ, chú có thể ngồi bên ghế khách ở đằng kia Còn việc xếp tổng mấy giờ tan làm cháu không biết rõ ạ. Cô lễ tân lịch sự chia tay về phía bộ ghế salon được đặt ở một góc sảnh. Cảm ơn cháu. Nói xong ông Quốc Huy lặng lẽ tiến về nơi ghế khách. Một tiếng, hai tiếng trời đi. Ánh mắt ông Quốc Huy không một phút nào dám lơ đễnh với những con người ra vô công ty. Ấy vậy mà trong số đó không có một ai giống với chàng thanh niên mà ông đã gặp nơi bệnh viện. Ông cũng không biết mình phải đợi cho đến lúc nào Khi mà chiều tàn đã đến nơi Cô Lễ Tân lâu lâu cũng nhìn về phía ông Quốc Huy Với vẻ thông cảm đầy ái ngại Chị ơi, em nghe nói có hàng giao đến hả chị? Đúng rồi Vi, lại như cũ Cô Lễ Tân nháy mắt đầy tinh quái Sau đó cúi xuống ôm lấy bó hoa bi màu xanh Đang được đặt gọn ở một góc làm việc của cô đưa cho Minh Vi Của ai tặng em thế? Dạ Mình Vy hơi ấp úng Xin lỗi chị hơi tò mò Nhưng quả thật chả có thiệp hay lời nhắn gì cả Nhưng em biết đó là của ai rồi chứ Dạ Mình vì đáp Em đồng ý làm người yêu của người ta chưa Sao chị lại hỏi em thế Chưa câu chất vấn Như biết rất rõ tình hình của mình Từ chị đồng nghiệp Mình vì có chút hoang mang Thì nhìn vào ai mà chả biết Có người đang theo đuổi em Mà nếu đẹp trai tài giỏi Thì gật đầu lẹ đi em Chứ giờ trai tốt đã hiếm, chúng nó lại còn yêu nhau đấy. Cô Lệ Tân ghé sát tay Minh Vi nói nhỏ, rồi khẽ cười khúc khích. Dạ, Minh Vi đáp lại cho qua chuyện. Em lên bàn làm việc tiếp, chào chị ạ. Ngay khi cô rời đi được vài bước, thì lại bị gọi giật lại. Vi, Minh Vi. Tiếng gọi rồn rập có chút quen quen khiến cô quay lại. Khi nhìn ra đó là ông Quốc Huy thì mặt cô sám tái hẳn đi. Cô không thể ngờ đến, ngay tại lúc này ông Quốc Huy lại có mặt ở công ty. Ông ta muốn gì đây? Tại sao chưa chịu buông tha cho mẹ con mình? Cô thầm nghĩ và muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng chỉ được vài bước thì tiếng ông Quốc Huy gọi tên cô lại càng lớn hơn nữa. minh Vy, minh vi hãy giúp bố gặp Hoàng Á Nam. Ông Quốc Huy đang sáng bắt kịp cô. Xin con hãy giúp bố gặp Hoàng Á Nam. Ông Quốc Huy lúc này nắm chặt lấy tay Minh Vi, cho dù cô có rằng ra như thế nào, ông cũng không buông. Ông đừng đến đây làm loạn, ông về đi và đừng nhận mình là bố của tôi." Minh Vi cố gắng nói rất nhỏ, mặc dù nỗi uất hận xen lẫn sự căm ghét của người đàn ông trước mặt mình đang dâng trào bên trong cô. Thấy tình huống có vẻ như Minh Vi đang bị quấy rối, nhân viên lễ tân vội bước đến hỏi han. "Vi Có cần gọi bảo vệ không? Đừng vi, đừng làm vậy. Ông Quốc Huy khẩn cầu. Minh Vi nhìn quanh, nhiều ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào cô và ông Quốc Huy. Cô không muốn mọi chuyện ổn ảo hơn, nên quay qua nhìn chị Lễ Tân khẽ lắc đầu. Không có việc gì đâu chị. Khi không khí có vẻ trùng xuống và trở lại bình thường, Minh Vi yêu cầu ông Quốc Huy ở yên đấy. Còn mình thì bước về một góc xa xa để gọi cho Á Nam. Không để Minh Vi phải đợi lâu, Á Nam ngay lập tức nghe máy khi thấy cái tên con nít trợ lý gọi đến. Anh đây! giọng Á Nam dịu dàng vang lên trong điện thoại, nhưng nó không đủ để làm cho Minh Vi hết hoang mang với tình thế hiện tại của cô. Tống Quốc Huy đang ở dưới sảnh, ông ấy muốn gặp anh, em không thể thoát khỏi ông ta, em phải làm sao đây? Nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Minh Vi Á Nam vội vàng trấn an Không sao cả Em đừng lo lắng Em đợi anh một phút nhé Á Nam kết thúc câu nói Thì ngước lên nhìn Huyền Mi. Anh tia mắt về phía cửa phòng ra hiệu Ở đây không còn việc gì khác Cô có thể ra ngoài được rồi Dạ Huyền Mi đáp Rồi chậm rãi rời đi Do cô mong muốn có thể nghe ngóng thêm chút ít thông tin Bởi cô cực kỳ thắc mắc Á Nam đang nói chuyện với ai mà sao lại dịu dàng đến vậy? nhưng không có thêm bất kỳ manh mối nào cho Huyền Mi vì Á Nam không nói gì khác cho đến khi cánh cửa phòng được đóng kín lại. Được rồi, em không việc gì phải sợ hãi, cứ mời ông ấy lên gặp anh. Ngay khi ông Quốc Huy vừa đặt hai chân vào phòng, thì Minh Vi đã quay lưng bước ra. Cô không muốn phải nhìn đến khuôn mặt người đàn ông này thêm một giây phút nào nữa. Thấy thế Á Nam vội giữ cô lại. Vi. Vy... Em cũng nên ở đây. Không thích, không muốn. Cô trả lời chống không, giọng nói thì khô khốc chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Tùy hiểu rõ minh vì thủ ghét Tống Quốc Huy đến nỗi không muốn thở chung một bầu không khí với ông ta, Á Nam vẫn cố gắng thuyết phục. Em chỉ cần nán lại vài phút thôi. Có cái khỉ gì để mà nói? Mà ông đến đây làm gì? Chuyện của tôi và mẹ chả liên quan gì đến ông, để cho chúng tôi yên. minh vi quanh ngoắt vào trong phòng trước khi nói xối xả vào mặt ông quốc huy cô tiện tay đóng cửa một cách thô bạo để nỗi tạo ra tiếng động lớn khiến huyền vi và dương mai ở bên ngoài cũng phải đứng lên ngóng xem có chuyện gì bất thường bố ông quốc huy toàn giải thích tuy nhiên sau đó ông lại im bặt ông thừa biết trong mắt minh vi ông vốn đã là một kẻ không xa gì Ấy vậy mà giờ lại phải ở đây với vị trí của một người dưới thế, không còn giữ nổi thể diện của bản thân. Nhưng hết cách rồi, ông buộc phải đến gặp Á Nam để cứu vãn sự nghiệp của gia đình mình trước khi mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn. Chính vì vậy ông không thể nào trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó là cục mắt nhìn xuống đầy xấu hổ. Em không thích ở lại cũng được, chỉ cần cho anh biết trong chuyện này em muốn như thế nào thôi. Á Nam không làm khó cô. Cả gia đình nhà ông biến đi đâu cũng được. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Cũng đừng nhận tôi là con gái của ông. Đừng bao giờ gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến chúng tôi nữa. Hãy để chúng tôi yên. Mình vì nói chậm rãi, Từng câu từng chữ được cô nhả ra vô cùng gay gắt. Anh hiểu rồi. Dứt lời Á Nam lúc này mới rời khỏi bàn làm việc. Tiến lại bàn tiếp khách giữa phòng. Chìa tay ra mời ông Quốc Huy ngồi xuống. như cách anh hay đón tiếp những vị đối tác của công ty. Em muốn tan làm sớm. Mình vì không thể chịu đựng thêm được, cô cần rời đi càng nhanh càng tốt, vì biết rõ tâm trạng của mình đang tồi tệ đến mức nào. Nếu ở lại cô không chắc mình có giữ nổi bình tĩnh được thêm hay không, mà đây lại là công ty cô không thể nào khiến mọi thứ loạn lên. Em đi đường cẩn thận, tối anh gặp em sau. Không ừ hử gì với Á Nam, Minh Vi liền bỏ ra ngoài. Ông Quốc Huy cứ vậy ngước nhìn theo bóng lưng của Minh Vi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép kín. Cô ấy là như vậy. Á Nam bật cười thành tiếng đầy thoải mái. Điều đó khiến ông Quốc Huy thấy hơi ngạc nhiên đến nỗi thay vì tập trung vào chuyện chính của mình thì bất ngờ hỏi Á Nam về tình cảm của anh Cậu thật sự nghiêm túc với con bé chứ? Vâng, nếu cô ấy đồng ý thì giờ cháu đi đăng ký kết hôn liền. Á Nam đáp Mà chú muốn uống gì không Không cần đâu Ông Quốc Huy đưa tay lên ra dấu hiệu từ chối Lời đề nghị của anh Rồi tiếp tục hỏi Han Cậu quen con bé được bao lâu Tại sao lại gặp nhau vậy Trước giờ Á Nam không thích phải trả lời Những câu hỏi chất vấn đời tư của mình Tuy nhiên trước mắt anh dù thế nào chăng nữa cũng là bố ruột của Minh Vy. Với lại chuyện anh yêu cô Thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm, Nên anh thoải mái kể Tính từ lần gặp mặt đầu tiên đến nay cũng được 4 tháng rồi chú Còn chuyện tại sao gặp được cô ấy thì cháu tin chắc chính là một phép màu Và cháu luôn biết ơn điều đó Ông Quốc Huy lúc này không giấu nổi cảm xúc của mình nữa Giọng ông hơi ngẹn lại Ông không dám nhìn thẳng vào Á Nam Ông hơi cúi đầu khi giỏ la Mẹ con con bé sống tốt không? Biểu cảm của ông Quốc Huy khiến Á Nam có chút mùi lòng anh cảm nhận được ông đang bị sự xấu hổ và tội lỗi dày vò. Thế nên anh vẫn kiên nhẫn tiếp lời. Trước đó thì cháu không biết, nhưng cháu đảm bảo sau này cuộc sống của Vi và mẹ sẽ không còn gặp bất kỳ trở ngại nào. Á Nam ngừng lại đôi chút. Khoảng lặng sau câu nói của Á Nam khiến ông Quốc Huy thấy khác lạ. Ông mới ngước lên để dò xét. Ngay khi hai ánh nhìn chạm nhau, thì tim ông như chết lặng. Bởi trước mặt ông, Hoàng Á Nam bỗng trở nên nghiêm nghị với ánh mắt sắc lẹm đến đáng sợ. Ánh mắt ấy vô cùng chăm chú, cứ như một kẻ săn mồi chính hiệu khiến ông thấy lạnh nơi sống lưng. Những kẻ muốn tổn thương Vi, bất kể là ai, đều không có kết cục tốt. Tôi không cho phép bất kỳ ai tổn thương người con gái ấy. Ông Quốc Huy trước đó còn đang tính hỏi thêm Á Nam đôi ba câu, cũng như muốn nói bóng gió rằng hy vọng Minh Vi Sẽ không phải rơi vào tình trạng gặp một kẻ tồi tệ như mình Nhưng ngay khi nghe xong tuyên bố của anh thì ông bảo ngay ý định Bởi những gì lúc này ông có nói thêm cũng chỉ là thừa thải Không khí trong phòng rất nhanh đã trở nên ngột ngạt đáng sợ Ông Quốc Huy khá bối rối Cũng phải thôi Vì Á Nam lúc ở bệnh viện và Á Nam trong căn phòng của trụ sở Hoàng Nam Group Đã là hai con người khác nhau hoàn toàn Nếu vài ngày trước ông Huy chỉ thấy được ở Á Nam sự điểm đạm, có phần thận trọng của một chàng thanh niên thư sinh, thì nay ở Anh phát ra rõ phong thái của một lãnh đạo cấp cao để quyền lực, đúng chất một con sói đầu đàn trong thương trường. Ông Quốc Huy cứ nhìn chăm chăm Á Nam với đôi mắt không xấu được sự hoảng hốt. thấy thế Á Nam vào thẳng luôn vấn đề trọng tâm của ông Quốc Huy. Việc này thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Thậm chí chính anh cũng đang chờ ông ấy tìm đến. Chú cũng đã nghe những lời Minh Vi nói lúc nãy. Mục đích của cháu cũng chỉ là vậy. Tuy nhiên có những điều con người ta gây ra thì phải gánh hậu quả. Cháu đã nói ba công ty thì sẽ là ba công ty và sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. So với tiềm lực kinh tế của gia đình nội ngoại nhà chú thì chưa đến mức phá sản đâu. Ông Quốc Huy chỉ im lặng ngồi nghe. Vì lúc này ông làm gì có quyền để lên tiếng thương lượng với nan suy cho cùng mọi chuyện nếu không liên quan đến Minh Vi, thì việc bà Hương và Nhã Lan chế nhạo và nhục mạ, anh cũng đã đủ lý do để anh ra tay triệt hạ nhà ông. Những ông lớn trong giới doanh nhân thì mặt mũi và danh tiếng của họ luôn là thứ cần được giữ gìn mọi lúc mọi nơi. Vậy nên sự quá đáng của vợ con ông phải trả giá, cũng là lẽ thường tình. Cháu không muốn thay đổi bất cứ điều gì cháu đã làm. Á Nam nói tiếp, thể hiện rõ quan điểm của mình. Mọi chuyện sau này ra sao thì không phụ thuộc vào cháu, mà phụ thuộc vào hành động của gia đình chú như thế nào. Cháu tin chú hiểu rõ lời cháu. Chú hiểu, nếu cháu đã đảm bảo sẽ làm đúng như những gì cháu đã nói. Vậy mọi chuyện còn lại chú có thể tự lo được. Cảm ơn buổi gặp mặt ngày hôm nay của cháu. Tất cả đã quá rõ ràng. Ông Quốc Huy cũng đã có câu trả lời thẳng thắn từ Á Nam. Vậy nên ông đứng lên cáo lui, trước khi rời đi ông đưa tay ra với ý định bắt tay Á Nam, nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng. Đây không phải là hợp tác hay trao đổi, cháu đang làm tất cả mọi thứ vì người cháu yêu thương nhất, chỉ vậy. Ông Quốc Huy mỉm cười, nụ cười có phần ủy khuất chậm chậm thu tay lại. Thôi, chú không làm phiền cháu nữa. Vâng, để cháu tiễn chú ra thang máy. Á Nam đứng dậy toan bước theo. nhưng lại bị ông Quốc Huy gạt đi. Không cần đâu, cuộc nói chuyện giữa chúng ta như thế là đủ rồi. Nói xong, ông Quốc Huy đi về phía cửa, sau đó nhanh chóng mất dạng. Còn lại một mình, Á Nam cũng ngổn ngang với nhiều suy nghĩ. Mọi chuyện anh làm, liệu có nên cho Minh Vi biết hay không? Nếu cô ấy biết, liệu cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Rồi còn gia đình ông Quốc Huy, liệu có thật sự sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của Minh Vi Nếu họ tiếp tục ra tay, thì anh sẽ vẫn giấu Minh Vi để diệt nhà ông Quốc Huy đến cùng chứ? Bước ra khỏi quán cà phê, người đàn ông trong trang phục gọn gàng của một sếp lớn đưa tay lên quệt ngang chán, rồi thở hát ra đẩy nhẹ nhõm. Nhưng sự bình lặng trong ông xuất hiện chưa được bao lâu, thì ông đã cáu lên trước câu hỏi ngây ngô của chàng trợ lý trẻ đang bước theo sau. Tại sao chúng ta không nói sự thật cho cô ấy biết vậy giám đốc? Cậu giả ngốc hay ngốc thật đấy an? Vị xếp cau mặt hỏi lại Thật sự thì các công ty của chúng ta đã bị ai đó chơi cho phá sản mà anh Mạnh Tôi biết tôi biết Nhưng nếu nói ra sự thật đó thì cái ghế của tôi còn ngồi được không? Ông Mạnh quát lên Sau đó chợt nhớ ra mình vẫn chơi đi xa quá xa quán cà phê Ông vội lấm lét nhìn quanh đẩy sợ sệt Ông dì giả vào tay trợ lý riêng của mình Bị người ta chơi cho phá sản những ba công ty mà không có đề xuất được đối sách gì cũng như trước đó không biết mà ngăn chặn thì có phải là một thằng giám đốc vô dụng không? Sao lại mất chức được? Anh Mạnh dù gì cũng là con trai trong họ tộc. Chẳng trợ lý trẻ lý lẽ. Thôi thôi, nãy mày không thấy mặt bà Hương chị gái của anh à? Chưa nói đến ông anh rể quốc huy không nể tình người trong nhà nữa. Làm không được việc là ông ấy tiễn lên đường hết chứ đừng có mà mơ được du gì nhé. Ông Mạnh lên tiếng giải thích. Rồi căn dặn kỹ trợ lý của mình. Mà chuyện này không được đi nói linh tinh, biết chưa? Dạ, là chuyện gì cơ ạ? Chuyện quản lý của giám đốc vẫn ổn mà. Trợ lý An nhìn ông Mạnh khẽ mỉm cười, pha chút ngây ngô. Ờ, ông Mạnh khẽ nhích mép ra vẻ hài lòng. Đi được vài bước ông chợt khựng lại đăm chiêu khẽ lầm nhầm. Có chuyện gì đó không đúng ở đây nhỉ? Ông thật không hiểu được tại sao chị gái mình hôm nay Lại quan tâm đến chuyện kinh doanh của công ty, đến nỗi hẹn riêng ông ra hỏi chuyện. Mày thấy chưa, bố mày định qua mặt tao đấy. Bà Quỳnh Hương đưa tay gõ gõ lên bàn ra vẻ tức tối. Mẹ đang ở bên ngoài, phải chú ý giữ vẻ sang chảnh của mình. Nhã Lan đưa tay chỉnh chỉnh lại phần tóc mái của cô, trong khi nhắc nhở bà Hương giữ hình tượng. nghe lời con gái yêu, bà Hương có đôi chút điều chỉnh. Bà hạ tông giảm xuống nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ hết sự bực tức đang có. Bà nói liền một mạch. Mày nghĩ coi, ba công ty làm ăn thua lỗ vì các yếu tố khách quan mà ông già mày kêu là bị trả đũa vì đụ đến con ngọc lan. Rồi bảo tao đừng có ghen tuông mà làm loạn lên nữa, nếu không thì sẽ còn thiệt hại nhiều hơn. Ông ấy tưởng tao ngu, ngay sao tin vậy à? Nãy mày cũng nghe cậu mạnh mày nói rồi chứ, làm gì có ai phá, kinh doanh thua lỗ do các yếu tố khách quan. và do rút vốn đầu tư mạng khác này nọ. Nhã Lan cứ nghe đi nghe lại than phiền của mẹ mình về bố, khiến cô cũng khó chịu nên lên tiếng ngắt ngang. Rồi rồi con biết rồi, vậy giờ mẹ tính làm gì với bố đây? Lão ta được lắm, chắc chắn là chính lão ta bày ra mấy chuyện này, cũng như đã đưa con Ngọc Lan đi trốn rồi. À, bữa con có hỏi thăm hàng xóm của nhà bà ta, họ không biết mẹ con Hồ Ly kia đi đâu, nhưng con biết được con nhỏ đó học trường nào rồi đấy. Nhã Lan hào hứng khoai thành tích của mình Mày để yên đấy cho tao Lão bố mày đã có kế hoạch Thì tạm thời mình cũng đừng bứt dây động rừng Để cho lão lơ là đi Rồi mình hành động Bà Hương căn dặn con gái mình Một cách cẩn trọng Cứ để cho nó hớn hở vui sống thêm ít hôm đi Rồi con sẽ cho nó mất tất cả Nhã Lan nhìn mẹ mình Cười đầy tự đắc Mẹ cứ đối phó tình địch của mẹ Còn đứa con hoang kia thì để con con sẽ có những kịch bản rất hay ho dành cho nó. Tại quán cà phê cách đó không xa. Cũng gần 12 giờ rồi, bà Vi về nghỉ ngơi, chứ sáng mai lại không dậy nổi để đi làm. Hải Nguyên dứt lời thì đưa tay lên ra hiệu cho chủ quán tính tiền. Trong lúc đó thì Vương Kiệt nháy mắt với Á Nam khi cố tình chọc gẹo cả hai. Ê ông chủ, mai có người đi làm trễ thì bị sao không? Ờ, có lý do chính đáng thì không sao cả. A Nam bình thản trả lời. Anh là sếp tổng mà còn bỏ cuộc họp chạy đến bên Minh Vi. Thì rõ ràng những chuyện vặt vãnh này có là gì? Về trễ sao đi với ông chủ? Lý do chính đáng quá đi ấy. Vương Kiệt đế thêm, rồi lơ mắt nhìn xung quanh nói phong long như kiểu chả liên quan đến ai cả. Thay vì phải lường Vương Kiệt một cái rõ sắc, thì Minh Vi lại tia ánh nhìn ấy đến Á Nam. khiến anh có chút hậm hực, quay qua và ngay một cái vào khuôn mặt, còn đang giả lơ tận nơi đâu của thằng bạn. Cái tát tuy không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến cho Vương Kiệt phải dừng lại chuỗi cả khịa của mình. Ngay khi anh đang la oai oái, thì Á Nam và Minh Vi đã đứng dậy. Thôi, em về trước đây, còn bà phải cẩn thận đấy. Minh Vi dặn dò Hải Nguyên xong, là rời đi cùng Á Nam. Ra khỏi quán, Á Nam chìa tay ra trước mặt Minh Vi, Mà chẳng nói chẳng rằng gì khiến cô hơi hoang mang. Muốn nắm tay hả trời? Cô nheo mắt nhìn anh đầy ái ngại. Gì vậy ông buôn gỗ? Không trả lời cô anh cứ vậy đưa bàn tay mình từ từ đến bàn tay Minh Vi. Ngay khi tay Á Nam vừa chạm phải tay mình thì cô vội rụt lại. Gì vậy? Cô nhắn lên. Đưa anh chìa khóa xe trong tay em, anh chở em về. Á Nam không tỏ ra giỡn giỡn mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Việc này có trong tính toán của anh và mặc nhiên nó dường như có hiệu quả. Nó khiến Minh vi không tranh cãi gì với anh nữa, chỉ nhẹ nhàng thả chìa khóa vào bàn tay vẫn đang xòe ra chờ đợi. Không phải Minh vi đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời Á Nam như vậy. Trước khi đi ăn, cả hai đã cãi nhau trí chóe về việc đưa cô về như thế nào, bằng xe anh hay bằng xe của cô. Minh Vy lúc đầu khăng khăng xe ai nấy về, nhưng cái kiểu người ô tô, người xe máy, đã bị Á Nam bác bỏ kịch liệt. Vì vậy cuối cùng cô đành chọn lựa phương án là Á Nam để xe mình ở bãi xe. Sau khi đưa cô đến nhà thì sẽ tự bắt taxi về. Với cô như vậy thì vẫn đỡ hơn là đi cùng Á Nam về. Rồi sáng mai anh sẽ đến đón cô đi làm. Mở cốp xe, lấy chiếc mũ bảo hiểm mới mua để chờ bác hai đi lại trong thành phố đưa cho Á Nam. Mình vì nhanh chóng leo lên xe ngồi như một thói quen mà quên thỏa thuận với anh trước đó. xuống đi con nít tôi biết chạy xe máy á nam nói anh chở em em cứ việc ngồi sau anh là được mình vì đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đang cay cay giữa khuya của mình quả thật đến thời điểm này cô cảm thấy khá mệt đôi mắt chỉ muốn zip cả lại được thôi cô nói rồi làm theo như lời á nam chạy chỉ được vài chục mét thấy minh vi ngồi sau khá giữ khoảng cách với mình á nam giảm tốc độ Khi đã ngừng lại hẳn, ngoái lại phía sau, lấy tay kéo lấy bàn tay đang buông thõng tự do so của Minh Bi, đặt lên eo mình, anh nói. Em mệt nên buồn ngủ rồi đúng không? Biết vậy, nãy đi xe anh về, ngồi bám chặt anh xíu không lại ngã. Đâu có. Minh Vi vội phản bác, đôi tay cô rụt lại nhưng ngay sau đó bị Á Nam giữ nguyên. Nghe anh lần này, cẩn thận chút, chưa xảy ra chuyện gì lại khiến mẹ em lo lắng. Không trả lời Á Nam, Minh Vi khẽ nhích người lên, đôi tay bám chặt lấy phần eo của anh hơn chút nữa. Chạy được một đoạn, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng anh. Không được ngủ, cô thầm nhủ. Nhưng cảm giác này thật sự rất thoải mái, đôi mắt cô dần dần khép lại. Vi này, Á Nam lên tiếng. Ừ, có tiếng đáp lại nho nhỏ phía sau lưng anh. Hay là kể từ ngày mai, tối nào anh cũng đến nhà em ăn cơm nhé? Á Nam tiếp tục gợi chuyện để đánh thức cô. Ừ, mình vì đang dần chìm vào giấc ngủ nên cứ trả lời đại. Nhưng chỉ vài giây sau khi bộ não còn nửa phần tỉnh táo của cô kịp hiểu rõ câu hỏi của Á Nam, thì cô bừng tỉnh hẳn, cô vội sửa chữa sự đồng thuận trước đó của mình ngay tức khắc. Cái gì? Sao mặt anh dày vậy? Hiện tại bố mẹ anh đi du lịch rồi nên có mình anh ở nhà thôi. Ăn một mình chán lắm. Á Nam tiếp tục sãi bày. Bố mẹ anh đi lâu chưa? Cũng đi mấy tháng rồi Vậy có phải ngày đầu tiên ăn cơm một mình đâu Cứ tiếp tục vậy đi Tại lúc đó mẹ và bác em chưa lên đây Không, em nói rồi đấy, không được Để mai anh hỏi mẹ em nhé Không, không được Nhã Lan nhìn quanh Khách khứa chỉ còn lại lác đác vài người Cảm thấy tẻ nhạt Cô quay qua hối thúc mẹ mình Về thôi, mẹ còn định ngồi đến bao lâu Con buồn ngủ lắm rồi Sau nay mày ngủ sớm thế, mọi ngày đi ba biết đến tận 2-3 giờ mới mò về cơ mà. Lâu lâu mới vậy, chứ có phải ngày nào con cũng thế đâu. Nhã lan nhăn nhó. Tao chưa muốn về, về gặp cái bản mặt lão bố mày, tao càng thêm tức. Bà Quỳnh Hương vẫn hậm hực. Mẹ tránh được hôm nay, ngày mai, chứ tính tránh bố cả đời để cho bà kia vô thế chỗ à? Đang yên, đang lành, con gái lại nhắc đến tình địch, khiến bà Hương bỗng chốc nổi đóa. Nó là cái gì mà có cửa, đừng có mà mơ nhé. Vậy về nhà thôi. Mẹ nhìn coi bên ngoài cũng vắng vẻ rồi. Nói đoạn nhã lan hất đầu ra phía ngoài đường để chỉ cho bà Hương thấy những gì cô đang nói là chuẩn xác. Sau cái liếc nhanh cô chợt khựng người lại, đưa mắt nhìn ra ngoài đường một lần nữa. Khi đã thật tỏ tường, cô vội lay mạnh tay mẹ mình gấp gáp bảo. Mẹ, mẹ, mẹ nhìn ra đường coi kìa. Coi cái gì? Biết rồi, muốn về thì về nè. Bà Hương gắt lên chiếc vẻ nhiễu sự của con gái. Không, mẹ nhìn kìa. Lần này thì nhã lan đưa tay chỉ rõ về phía lòng đường gần trụ đèn giao thông. Mẹ thấy không, là đứa con hoang và thằng bồ nghèo hèn đóng vai xếp tổng kìa. Bà Hương liền nhổm người dậy, bà ngó ra ngoài nhưng vẫn chưa định hình được nên hỏi lại. Đâu, đâu? Đó, hai cái đứa ngồi trên chiếc xe tay ga màu đen ấy. Đứa con gái mặc áo khoác trắng đang ôm thằng con trai mặc vest đen phía trước á. Nhã Lan tiếp tục chỉ tay về phía Á Nam và Minh Vi. Để tao xem. À, thấy rồi. Mà xa quá, mày chắc tụi nó không? Bà Hương vẫn chưa dám khẳng định nên hỏi lại. Ngay lúc này thì Minh Vi đưa tay đẩy mạnh Á Nam ra khi anh lại chọc gẹo làm cô Phật ý. Thế vậy Á Nam vội quay mặt về phía sau nói cười, kéo tay cô bám sát vào hông mình. Ngay khoảnh khắc đó và Quỳnh Hương có cơ hội thấy rõ khuôn mặt của cả hai, bà à lên một tiếng gió lớn. À, đúng là tụi nó rồi, mình phải theo dấu tụi nó, nhanh con ơi. Bà cuống cuồng đẩy ghế sẵn sàng lao ra. Đèn bật xanh kìa, tụi nó chuẩn bị chạy tiếp, mẹ con mình đuổi theo không kịp đâu. Nhã Lan vội cản mẹ ngồi xuống. Mẹ yên tâm đi, con có cách để tìm được nó mà mẹ. Mà mẹ thấy đó, rõ ràng cái thằng đó có phải giàu có gì đâu. Lần này ăn mặc ra dáng người thành đạt thật, nhưng cũng chỉ là ngồi trên chiếc xe máy tầm thường. Bởi tao nói rồi, lão bố mày đang lừa tao đây thôi. Bữa thằng nhóc này nói nói vài câu xong, được thể ông ấy bày đặt diễn cho tới luôn. Chờ đấy. Để rồi coi đứa con hoang kia với cái thằng giả danh xếp tổng ấy, sẽ bên nhau được bao lâu. Dứt lời nhã lan cười lớn để khoái trá. Lần này thì không đợi Nhã Lan hối thúc nữa, bà Quỳnh Hương nhanh chóng cầm lấy chiếc giỏ sách được đặt ngay ngắn ở ghế bên cạnh lên, bà quay qua nói với con mình. Thôi đi về, ta buồn ngủ rồi. Đêm này lại có người chẳng ngủ ngon quá cơ. Nhã Lan nhớn nhớn đôi mày, cười cười tỏ vẻ đắc ý đến tổ độ. Em ngủ ngon nhé. Á Nam cô nói câu cuối trước khi Minh Vi hoàn toàn đóng kín cánh cổng lại. Cảm ơn anh đã đưa em về, anh cũng ngủ ngon nhé. Minh Vi nói rất nhỏ vì đôi phần ngại ngại, nhưng Á Nam nghe rất rõ. Anh cảm thấy sự lâng lâng đang trào dâng bên trong mình, dù đó chỉ là một câu nói rất đổi bình thường, và có thể cũng chỉ vì phép lịch sự đến từ Minh Vi, nhưng với anh thì nó lại có ý nghĩa đến kỳ lạ. Khi cánh cửa hoàn toàn khép kín, Á Nam mới chậm sãi bước đi. Chỉ được một đoạn ngắn thì Minh Vi đã gọi tên anh. anh á nam sao vậy em anh dừng bước quay người lại về phía cô anh gọi được taxi chưa minh vi lúc này đã bước hẳn ra khỏi cổng anh đang tính gọi đây đừng vừa đi vừa gọi điện đứng đây gọi cho taxi vô đón khuya rồi rất nguy hiểm á nam nhoẻn miệng cười anh bước trở lại thu hẹp khoảng cách với minh vi nhưng thay vì thẳng đến chỗ cô thì anh lại tiến tới về nơi bức tường quen thuộc thấy thế cô cũng bước về phía anh cùng Á Nam đứng nép dưới tán cây tử đằng, mình vì ngượng ngĩu ngước mắt nhìn lên cao, bên trên những chùm hoa còn sót lại sau mùa nở rộ đang xen lẫn trong những vạt lá, để rồi cùng trong đưa trước gió, có gì đó thật khác lạ, là tiếng gió xào xạc khiến cô thấy chút rộn ràng, hay là điều gì đang sao động bên trong mình, cô cũng không rõ nữa. Những cơn gió đêm khe khẽ luồn nhẹ vào mái tóc Mọi thứ thật nhẹ nhàng bình yên như cảm giác mà cô nhiều lần có được từ chàng thanh niên đang đứng cạnh mình. Á Nam, anh thích em từ lúc nào? Cô khẽ hỏi vu vơ. Là từ khi những đóa hoa tử đằng chớm nở. Vẫn là tiếng nói dịu dàng như bao lần Minh Vi đã từng được nghe. Á Nam trả lời cô rồi đưa tay với đến một bông hoa nhỏ trên cao. Minh Vi quay sang nhìn Á Nam dưới ánh đèn bờ ảo xuyên qua tán lá trên cao. Lần đầu tiên cô thấy được vẻ tĩnh lặng vô cùng an yên trên khuôn mặt anh. Cô cất giọng rất đổi nhẹ nhàng. Á Nam, anh kiên nhẫn được bao lâu? Anh không trả lời cô, vẫn cứ vậy hướng mắt lên cao. Nhìn vào bông hoa tim tím anh vừa ngắt rời khỏi chùm. Mình vì cứ thế nhìn anh chờ đợi, không có chút hồi hộp hay sốt ruột. Mọi thứ lúc này khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ. Một cơn gió lại lùa đến. Cô khẽ dùng mình khi những ngón tay thả lỏng bên dưới của A Nam đã tìm đến những ngón tay của mình. á Nam từ từ đưa bông hoa nhỏ cài lên vảnh tay Minh Vi, nhìn sâu vào mắt cô anh khẽ thầm thì Khi người đó là em, sự kiên nhẫn của anh sẽ không có tận cùng. Một đêm tháng 6 khi mùa hoa tử đằng không còn nở rộ, đâu đó ở một góc nhỏ Sài Gòn có đôi nam nữ đứng nép dưới tán lại hoa ấy. Trong bóng đêm nhàn nhạt, nhạt họ không nói gì, không nhìn vào mắt đối phương, chỉ đứng lặng lẽ với đôi bàn tay đan chặt vào nhau, mỗi người một cảm xúc cất giấu trong tim những suy nghĩ riêng của mình. 7 giờ tối hôm sau, Á Nam đã đến chiếc quán cà phê, thế nhưng anh không vội thông báo cho Minh Vi, mà lại đứng về phía ngoài cổng để đợi Vương Kiệt và Hải Nguyên. Vẫn là thói quen anh có được từ vài tháng trước, Á Nam đứng sát vào mét tường nơi đã ở cùng Minh Vi tối qua, để một lần nữa sống lại những cảm xúc khó tả của thời khắc đó. Chỉ là một cái nắm tay rất sản đơn, lại khiến anh vấn vương thật nhiều. Đây đâu phải lần đầu, thế mà nó lại khiến anh chẳng thể nào ngủ yên giấc. Bởi khi tay anh đan vào tay người con gái ấy đã không bị giật ra, cái nắm tay ấy nó khác hẳn lần minh vi hoảng loạn đối mặt với nhà bà Quỳnh Hương. Nó đã xuất hiện ngay trong lúc cả hai tĩnh lặng nhất. Ngay khi cô vừa hỏi về tình cảm của anh dành cho cô, vì vậy Á Nam tin chắc chắn cô đã có tình cảm với anh, nhưng chưa vượt qua được rào cản tâm lý nên vẫn đang cố chối bỏ. Thằng điên, cười mình vậy. Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Á Nam hơi khẽ dùng mình thoát ra khỏi những dòng miên man trong tâm trí. Chưa tháng bảy, mà sao mày giống cô hồn thoát ẩn thoát hiện vậy? Á Nam tắt hẳn nụ cười đang có cả khịa lại vương kiệt. Ẩn hiện gì, có mà mày là thằng cô hồn vừa thoát xác phiêu diêu nơi nào ấy? nói đi, có chuyện gì mà vui vậy không có gì Á Nam cố giấu đi cảm xúc thực tại của mình nhất là những cảm xúc của anh với Minh Vi anh không muốn kể lại cho người thứ ba dù đó là thằng bạn thật thiết nhất chắc lại liên quan đến em yêu chứ gì thôi, mắc mệt với mày Vương Kiệt cũng chả tò mò gì thêm anh chốt hạ không kể thì thôi Ông đây cũng không rảnh ôm đồn chuyện người khác. Ừ, Á Nam đáp cổng lốc. Chuyện mày với Nguyên cũng đủ phức tạp rồi. Mà sao mày đến trễ vậy? Mới gây lộn với ông già nhà tao. Lại nữa. Ờ, chứ còn việc gì nữa? Không để tâm trạng mọi người trở nên nặng nề vì những chuyện liên quan đến gia đình mình. Phương Kiệt liền thúc giục. Thôi thôi, hôm nay đi ăn uống vui vẻ. Đừng nói đến chuyện đó nữa. Bữa tối diễn ra ở mảnh sân phía sau. tách biệt hẳn với không gian ồn ào náo nhiệt của quán cà phê tuy nhiên không vì thế mà không khí được vẻ tải nhạt mọi người trò chuyện với nhau rất cởi mở thân thiện khi chia sẻ những thông tin thú vị về Vũng Tàu bà Ngọc Lan đã mở lời nếu có dịp thì mọi người cùng ghé xuống đó chơi một chuyến sau những bàn tán hào hứng của bạn bè thì Á Nam cũng lên tiếng lời đáp lại của anh trước thiện ý của bà Ngọc Lan khiến cho tất cả đều bất ngờ Riêng Minh Vi thì sửng sốt. Dạ, cháu cũng từng xuống Vũng Tàu nhiều lần rồi. Nhưng lần tới bố mẹ cháu về lại Sài Gòn, cháu sẽ cùng bố mẹ xuống nhà cô. Á Nam chậm rãi nói. Có chuyện hay, có chuyện hay rồi. Sau vài giây ngơ người Vương Kiệt chợt hiểu ra dụng ý của thằng bạn, anh thầm hét lên đầy phấn khích. cái khỉ gì vậy? Minh Vi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Á Nam rồi khẽ hất nhẹ đầu. Chân không ngừng đá vào chân anh ngầm cảnh cáo. anh phải bỏ ngay cái ý định đó Hải Nguyên thì sau vài giây đứng hình quay qua hít nhẹ vai Vương tiệt để tìm lời giải thích nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ ra hiệu đừng manh động từ đối phương À, cháu định ngày rồi báo trước cho cô là được cô sẽ giới thiệu cho cháu một số điểm đến phù hợp với độ tuổi của bố mẹ cháu Bà Ngọc Lan trả lời một cách tự nhiên trái hẳn với biểu cảm khác lạ của đám trẻ độ tuổi con cháu mình Dạ, thật sự do bố mẹ cháu hiện tại không có ở đây. Chứ nếu có, cháu cũng muốn bố mẹ cháu và cô gặp gỡ. Cũng như xin phép cô cho cháu chính thức tìm hiểu Vi. Á Nam vừa dứt lời thì Minh Vi đã đứng bật dậy. Hai tay cô đập mạnh xuống bàn. Đến cái mức này rồi thì cô không cần phải nể nang hay nín nhịn gì nữa. Cô gắt lớn. Á Nam, ai đồng ý với anh? Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao anh lại tự quyết định như vậy? Trái với thái độ sững sốt bốc hỏa của Minh Vi, Á Nam không hề nao núng, Anh tử tốn khuyên nhủ Em bình tĩnh ngồi xuống Nghe anh nói hết đã Bà Bạch Lan thấy tình hình Có thể gây nên tranh cãi quyết liệt Để dập lửa trước khi nó bùng lên Bà nhẹ nhàng bảo Minh Vi Vi từ từ nào Còn mẹ cô thì khẽ vỗ nhẹ cánh tay cô Mà chấn an Con ngồi xuống để nghe Nam nói hết đã Con không muốn nghe Chuyện này liên quan đến con Mà tự dưng đùng đùng đi nói với người lớn như vậy Mẹ coi anh ta tự quyết định hai nhà gặp mặt luôn Con có giống người vô hình không? Mình vì vẫn chưa hạ giận một chút nào Nhưng trước sự can ngăn của mẹ và bác Cô đã có chút kiểm chế để không phải gào thét hay la hét xối xả Em cứ ngồi xuống trước đi Á Nam lên tiếng giải thích Anh không phải là tự quyết hay không tôn trọng em Anh đã nói với em rất rõ tình cảm của mình đối với em như thế nào Và vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ em Nhưng trong thời gian này anh không muốn có bất kỳ sự lan tăn, nghi ngờ hay suy đoán gì từ gia đình của em. Anh coi chuyện tình cảm là nghiêm túc. Vậy nên anh muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người thân của em với tư cách là một người đang yêu em. Anh tin là mẹ em sẽ hiểu suy nghĩ này của anh. Anh không muốn trong mắt gia đình em anh xuất hiện là một người không rõ nguồn gốc xuất thân cũng như anh đến nhà em kết thân với em mà không rõ mục đích. Một khi anh đã lên tiếng thưa chuyện với mẹ và bác thì anh có trách nhiệm rõ ràng với những điều mình đã nói anh mình vì câu mải lại đúng là Á Nam có lý lẽ riêng và nó hoàn toàn hợp lý trên phương diện của anh nhưng cô thì không thể đồng tình được anh biết em chưa chấp nhận tình cảm của anh anh khẳng định lại rằng mình rất tôn trọng quyết định của em anh không phải là đang thuyết phục mẹ em chấp nhận gả em cho anh mà không cần em đồng ý hay không anh chỉ muốn mẹ em biết rằng anh rất nghiêm túc với em Anh thật là, mình vì thở dài khuôn mặt cô vẫn còn rất căng thẳng. Cô ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh lại trước ngực đầy phòng thủ. Ông ấy chơi cứng vậy luôn đó hả anh? Hải Nguyên ghé sát vào Vương Kiệt thị thầm. Anh nói rồi, nó rất nghiêm túc. Nó đi chiêu kiểu này, khiến vì hơi khó chịu nhưng có vẻ hiệu quả với phụ huynh. Vương Kiệt quay lại to nhỏ cùng Hải Nguyên. Đúng như những gì Vương Kiệt nhận xét. Trái với thái độ hàn học ra mặt của Minh Vi Mẹ và bác cô không có chút gì phật ý Bác cô thì mỉm cười nhẹ Ra vẻ thích thú Còn mẹ cô tuy không rõ thái độ hài lòng Nhưng bà cũng không từ chối Chỉ nhẹ nhàng nói Chuyện người lớn gặp nhau thì Chỉ khi nào hai đứa đã chính thức xác định rõ tình cảm Và muốn lâu dài với nhau Còn hiện tại thì chưa phải lúc Việc cháu nói thì cô đã hiểu Quan trọng vẫn là Vi có tình cảm với cháu hay không Còn lại cô không xen vào Dạ, cháu hiểu. Á Nam khẽ gật đầu. Mà này, bà Ngọc Lan có chút phân vân. Sau vài giây dừng lại đắn đo cùng với sự chờ đợi của mọi người, bà nói tiếp. Cháu thật sự xác định lâu dài với Vi. Dạ, cháu không thích thể thốt, nhưng cháu là người trước khi nói hay quyết định điều gì, thì suy nghĩ rất kỹ càng và cháu đã xác định muốn kết hôn với Vi. Mình Vi đang ngồi bực bội cố lơ đi Á Nam. Thì một lần nữa phải bật dậy nhòi người về phía trước mà hét lên. Cái gì? Trời, vậy có tính là đang cầu hôn không anh? Hải Nguyên lần nữa ghé sát tay Vương Kiệt thì thầm. Anh cũng không biết nói sao nữa em. Nếu là lời cầu hôn thì hình như... Không chú tâm vào phản ứng của con gái mình. Bà Ngọc Lan tiếp tục dò xét Á Nam. Chuyện hôn nhân không phải chỉ là chuyện của con cái. Nó có liên quan đến cả truyền thống... và mong muốn của gia đình nữa cháu chưa biết rõ về Vi về gia đình cô Á Nam hiểu điều bà Ngọc Lan đang e rè về hoàn cảnh của gia đình mình nên anh vội vàng lên tiếng để cho mọi người đỡ khó xử Dạ cháu xin phép ngắt lời cô cháu yêu Vi dựa trên cảm giác cháu có được từ những hành động suy nghĩ mà em ấy đã làm chứ không hề liên quan đến hoàn cảnh gia đình gia thế tiền bạc học vấn bố mẹ cháu cũng rất tôn trọng cuộc sống riêng của con cái Đặc biệt những quyết định như vậy sẽ không bao giờ xen vào. Ngay đến đây, Hải Nguyên lại khẽ chạm vào Vương Kiệt, rồi nhẹ nhướng mắt nhìn anh. Vương Kiệt hiểu ý, khẽ gật đầu ngầm xác nhận với Hải Nguyên những gì Á Nam nói là hoàn toàn tin tưởng được. Vì anh nghĩ bố mẹ Á Nam mà nghe tin Á Nam cưới vợ nhất định không phản đối, có khi còn vui mừng cười suốt ba ngày ba đêm không ngớt cũng lên Bà Ngọc Lan nhìn Á Nam, Rồi quay qua nhìn khuôn mặt vẫn đang sám dịp đầy phẫn nộ của con gái Bà không muốn nói thêm về vấn đề phụ huynh Thật tâm bà cũng không muốn khơi gợi chuyện hoàn cảnh không cha của Minh Vi Dù bà đang rất lăn tăn về chuyện đó Thế nên bà chủ động kết thúc câu chuyện Việc này vẫn là tùy thuộc vào Vi thôi Cô không ép uổng gì Mỗi người có lựa chọn của mình Và cô mong Vi sáng suốt chọn được người thật sự yêu thương chăm sóc là được Trước thái độ không ngăn cản hay khó dễ gì của bà Ngọc Lan, Á Nam không che giấu cảm xúc của mình, đầy vui mừng anh đáp lại. Dạ, cô yên tâm, cháu không dám khẳng định mình là một người tốt hay hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng dám hứa cháu là người có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy. Thôi, trễ rồi, cơm cũng xong rồi, con mệt rồi, con muốn đi ngủ. Mình vì không thích ở trong tình cảnh này thêm chút nào nữa. Khi mà những điều Á Nam nói chỉ càng khiến cô thấy mọi thứ trở nên hoang mang. Cô sợ chỉ cần ở lại thêm chút nữa, Á Nam sẽ khiến cô lung lay. Thế nên cô nói những câu cụt lùn rồi đứng lên bỏ về phòng, để mặc ai nghĩ gì thì tùy. Thấy con gái tâm trạng không tốt, bà Ngọc Lan và chị gái mình cũng không hỏi han thêm. Cả hai đi qua đi lại ngoài phòng Minh Vi một lúc, rồi về phòng bà Bạch Lan. Trong căn phòng trống được dọn dẹp sạch sẽ cho bà Lan ở tạm, hai người phụ nữ thả lỏng người nằm xuống tấm nệm sau một ngày dài. Thằng Nam chị thấy được đấy, hiền lành, học hành, đàng hoàng. Lúc em nằm bệnh viện nó cũng rất sông sáo, chẳng có chút lơ là. Hôm đó chị cũng đoán nó có ý với cái vi nhà mình rồi. Bà Bạch Lan lên tiếng mở đầu cho cuộc bàn luận về chủ đề nóng nhất vừa xảy ra. Trái với sự nhiệt tình của chị gái, bà ngọc lan lại khá suy tư đôi mắt hơi nheo lại nhìn mông lung lên trần nhà nay nó còn thưa chuyện với người lớn nữa chị thấy nó chững chạc biết lo nghĩ trước sau bà bạch lan nói thêm về ngoài sáng láng gia đình ở thành phố lớn bà ngọc lan hơi ngập ngừng có vẻ như quá hoàn hảo và thuận lợi với cái vi bà bạch lan rất yêu thương em và cháu gái nên trước thái độ tự ti của bà ngọc lan thì thấy khó chịu vô cùng Với tính cách thẳng thắn không vỏng vo Ngay lập tức bà cào nhào Mày lại nghĩ lung tung rồi Chị nghĩ xem Thằng Nam nó đi học bên nước ngoài Cả đại học lẫn thạc sĩ Chắc hẳn nhà nó cũng phải có kinh tế tốt Chứ chẳng phải dạng làng nhàng Nay nó thích Vi là thật Nhưng liệu có phải nhất thời hay không thì ai chắc được Rồi còn bố mẹ của nó nữa Cho dù có chấp nhận một đứa con dâu có gia cảnh bình thường đi chăng nữa Nhưng nếu họ biết hoàn cảnh con Vi không có cha Thì sẽ như thế nào Liệu họ có chấp nhận nó không? Hay lúc đó lại ngăn cấm? Giọng bà Ngọc Lan trùng xuống tột độ. Lúc này nếu bà không bắt buộc bản thân phải kiên cường mà kìm nén cảm xúc, có lẽ bà đã bật khóc nức nở. Thằng Nam hiện tại chưa rõ hết về Vi thì nói mạnh miệng như vậy thôi. Chỉ nếu ngày nào đó nó tỏ tường rồi thì sao? Mày lại nghĩ quá nhiều. Bà Bạch Lan hạ giọng, nói xong thì nghiêng người qua dịu rằng ôm lấy em mình. Mong rằng phần nào khiến bà Ngọc Lan cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhìn em gái khóc, mắt bà cũng đã rơm rớm. Bao năm qua, em gái bà mãi không thể nào thoát ra được quá khứ. Phận làm chị, cho dù đã nhiều lần khuyên nhủ động viên, nhưng thực tế ánh nhìn của thế gian vẫn không chịu buông tha cho đứa em số khổ của bà. Cũng nhiều lần bà tự trách bản thân thật vô dụng khi mà miệng là của người ta, suy nghĩ là của người ta và không thể nào ngăn cản được. Hơn 20 năm rồi, xã hội đã khác nhiều lắm, chả còn những định kiến như ngày xưa đâu. Bà Bạch Lan đưa tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng em gái động viên. Khó lắm chị ơi, những điều đó đã ăn sâu vào xã hội này rồi. Em không muốn vì nó tổn thương như em. Em rất mong nó gặp được người tốt có thể chăm sóc bảo vệ yêu thương nó. Thật tình em rất vừa ý thằng Nam. Nhưng nếu vì yêu thật lòng, rồi sau này tan vỡ vì lý do gia đình thì sao? Nói đến đây bà Ngọc Lan không kìm được nữa Bà đưa tay lên quẹt đi giọt lệ Đang chảy ra nơi khóe mắt nghe chị nói Mày không được tự ti Cũng như bi quan như vậy Chuyện năm xưa mày là nạn nhân Mày đáng được thông cảm Mày đã vượt qua được mọi khó khăn Để nuôi con mày lớn đến đằng này Nếu mày cứ nghĩ mẹ con mày không xứng đáng có được hạnh phúc Thì tao nói thật Chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu Mày là mẹ mà mày cứ nghĩ như vậy Thì con mày nó cũng sẽ nghĩ như vậy thôi Vậy nên mày phải nghĩ thoáng ra, phải nghĩ đến những điều màu hồng một chút. Nhưng bà Ngọc Lan tính lên tiếng liền bị bà Bạch Lan chặn lại. Mày nghe tao nói hết đã. Bực bội với tư tưởng sai lầm mà còn ngoan cố của em gái, bà Bạch Lan ngồi bật dậy hẳn. Hôm nay bà nhất định phải thông não cho em gái mình thì bà mới ngủ yên được. Những năm trước đây bà cũng từng nói đôi lần nhưng em gái bà cứ ậm ừ cho qua. Còn lần này đứng trước hôn nhân của cháu mình, bà không thể nào nói cho có rồi ngó lơ. Vậy nên bà tiếp tục nói thêm vào. Mày nhưng với nhị cái gì? Tao không dám chắc chắn thằng Nam sau này như thế nào. Nhưng trước tiên tao ngó quanh, tao thấy nó sáng giá nhất. Quen, tìm hiểu rồi quyết định, chứ có phải nhắm mắt lấy bừa đâu, mà cứ ở đó lo với sợ. Tao nói nghe nè, muốn có hạnh phúc, muốn có được thứ tốt đẹp mà khi nó đến lại sợ rồi từ chối. Thì có mãn kiếp cũng không bao giờ chạm đến được nhé Mày lo thằng Nam nó phát hiện ra chuyện bố con Vi Nó sẽ thay đổi tình cảm này nọ Thì mày lầm to rồi Nghe chị gái nói có vẻ chắc nịch như rõ Á Nam lắm Bà Ngọc Lan cũng ngồi bật dậy Ý chị là sao? Thấy tình hình sức khỏe em mình hiện tại đã ổn Lần nhập viện rồi chẳng qua là do ông Quốc Huy xuất hiện quá đột ngột Cùng với việc bị chửi bới nặng nề Dẫn đến bị lên cơn đau tim Chứ trước giờ bà Ngọc Lan vẫn rất bình thường. Bà Bạch Lan lúc này quyết định nói thêm đôi chút về chuyện đã diễn ra ở bệnh viện cho em gái mình. Bà từng nghĩ sớm muộn gì cũng phải cho em mình biết sự thật. Quan trọng là phải từ từ và đúng thời điểm. Và hôm nay chính là thời điểm đúng đắn cho tất cả. Mày bình tĩnh nghe tao nói. Bữa mày nhập viện là do thằng Huy với vợ nó đùng đùng đến nhà mày đúng không? bà bạch lan chậm rãi dẫn dắt lại câu chuyện cho em mình có thể dần dần đón nhận những thông tin tiếp theo bà mang đến dường như cách này đã mang lại hiệu quả khi mà ngay nửa sau của câu chuyện bà ngọc lan không có biểu hiện sốc nặng đúng là vậy họ đến bất ngờ quá sau đó lúc mày nằm trong bệnh viện thằng huy cũng có đến kiếm còn vợ nó cũng có ghé qua bà bạch lan chậm rãi kể tiếp có chuyện đó sao chị Rồi bọn họ có làm gì con bé không? Vậy là nó biết hết rồi à? Bà Ngọc Lan khá sửng sốt khi phát hiện ra câu chuyện dài sau khi mình nhập viện. Dù bà biết chuyện này sớm muộn gì cũng không xấu được, nhưng lại không ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế. Cái này mày cũng lo lắng bữa giờ đúng không? Trước sau gì chẳng xảy ra, thôi thì sớm cũng tốt. Tao nói tốt ở đây là trong tình huống đó mới thấy thằng Nam nó phản ứng và bảo vệ con Vi như thế nào. Vậy là hai đứa nó đều biết chuyện hết Bà Ngọc Lan khẽ thở dài Ừ, thằng Nam lúc đó luôn ở cạnh con Vi Nhà kia có khó dễ nói này nọ Nhưng thằng Nam, nó chả có quan tâm đâu Hèn gì lúc nãy em đề cập đến chuyện Nó biết gì về Vi Nó lại xin phép ngắt lời em Bà Ngọc Lan hồi tưởng lại hành động lúc tối Của Á Nam Thì vậy, nó không muốn mọi người nghĩ nhiều Hay khó xử khi phải đào lại ba chuyện cũ đó Tao thấy nó là đứa biết nghĩ thấu đáo đấy Mà cái đám vớ vẩn kia nữa Mày đã sống yên ổn Chả đụng chạm gì tụi nó bao năm rồi Mà tụi nó còn khó dễ mày Càng nghĩ tao càng muốn tát thêm cho thằng Huy vài bạt tay Cái gì? Chị đánh quốc Huy à? Thấy nét mặt kinh ngạc có đôi phần hạ dạ của em gái mình Bà Bạch Lan như được tiếp thêm sự hưng phấn Bà hào hứng kể Tao để yên cho nó hai chục năm nay rồi Giờ gặp lại ta phải ra tay cho bõ tức. Nó vẫn như xưa, sống hổ nên không dám thái độ gì với tao. Còn con vợ nó cũng gào lên vài câu thì bị tao trừng mắt là im liền. Lúc đó con vợ nó mà lão nháo thì tao thể tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Mà cũng hên cho nó là lúc đó tao chưa gặp mày nên tao chưa biết rõ ngọn nguồn. Chứ không tao cũng chả để yên cho nó đâu. Thôi thôi, chị bỏ qua đi. Giờ em khỏe rồi. Em không muốn xây dưa với nhà đó đâu. Bà Ngọc Lan thấy máu ăn thua đủ trong người chị mình đang trỗi dậy thì vội can ngăn vì bà hiểu rất rõ chị mình là người thẳng tính, nói được làm được. Ừ, tao cũng không muốn dây dưa với tụi nó, mặc dù tao vẫn còn đang rất tức tụi nó đây. Bà Bạch Lan thở dài sau đó quay lại chuyện Á Nam, bà nói tiếp. Nói chung mấy việc này mọi người đều rõ rồi, là chuyện không vui thì không nhắc đến thôi, chứ mày không cần phải lo nghĩ, phải né tránh hay lo sợ người ta biết. Thì như thế nào này nọ Mà con vì nó đối diện với Quốc Huy Tâm lý nó có ổn không chị Con ổn Mình vì nãy giờ đang ngồi ngoài cửa Thấy tình huống cần có sự lên tiếng của mình Liền ló đầu vào trong Con ở đây từ lúc nào Bà Ngọc Lan quay ra phía Giọng nói bên ngoài cửa Ôn tổn hỏi Từ khi mẹ và bác bắt đầu câu chuyện Con thấy cả hai có vẻ lo lắng cho con Nên qua đây Con thấy bình thường thật không? Bà Ngọc Lan hỏi lại để chắc chắn Minh Vi không có bất kỳ sự giả vờ nào. Con không chấp nhận ông ta là bố con được. Con ghét ông ta là sự thật. Nhưng con chẳng vì chuyện này mà suy nghĩ quá nhiều đâu. Con chỉ lo cho tình hình sức khỏe của mẹ thôi. Mẹ khỏe rồi. Chỉ có điều mẹ không muốn về lại nhà ngay lúc này vì sợ mọi chuyện lại ẩm ý. Mẹ sợ con biết ông ấy còn sống và trở về tìm. Mẹ đừng lo chuyện đó con lớn rồi. Chuyện này lúc đầu hơi khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật, và những hành động của ông ta mình không thể kiểm soát được, không nên tự trách bản thân, vậy thì chỉ còn biết đối diện thôi. Nghe những lời nói của Minh Vi, mẹ và bác cô đã yên tâm phần nào, hóa ra cô đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn họ nghĩ. Thế còn có thích thằng Nam không? Bác cô chợt lái về mục đích chính của bà, vì thật tâm bà rất ưng á Nam. Nhất là lúc Á Nam đứng ra bảo vệ Minh Vi trước những lời xỉ vả của vợ con ông Quốc Huy Lúc đó bà cũng đã tin rằng Á Nam là bạn trai của Minh Vi Nhưng sau đó Minh Vi bảo không phải vậy Bà đã khá hụt hẫng và chấp nhận ý nghĩ Hai đứa lúc đó đóng kịch để chọc tức nhà kia Mặc cho mẹ và bác đang nhìn mình chờ đợi đáp án Cô chỉ giữ im lặng Thế vậy bà Bạch Lan tiếp tục buôn vào Tao thấy nó được đấy Như tao đã nói lúc nãy, mẹ con mày dẹp chuyện cũ qua một bên, dẹp ba cái tự ti đó đi. Người ta không khinh thường mình mà mình tự đi khinh thường mình thì đúng là khờ khạo. cứ tìm hiểu xem sao. Hợp thì tiến tới hôn nhân, không thì dừng lại. Mình vì vẫn không nói gì thêm, cô đang chiêu nhìn xuống nền nhà để tránh né. Mày không trả lời thẳng thừng được, tức là có rồi. Bà Bạch Lan nói tiếp, câu nói khiến Minh Vi giật nảy mình vì bị bà nhìn thấu tâm can. Nếu có thì bác khuyên mày nên mở lòng ra cho nhau một cơ hội, dĩ nhiên không phải nghe lời hứa hẹn rồi trao thân gửi phận liền. Bà Bạch Lan nói tiếp, nhưng phải cho người ta biết tình cảm của mình với người ta, thì cả hai mới có khởi đầu để cùng nhau vun đắp được. Mình vì thấy rối loạn trước những lời khuyên của bác nên cô muốn rời đi nhanh chóng bằng cách viện lý do. Dạ, con hiểu những gì bác nói, giờ con về phòng lo bài vở đây. Trở về giường của mình, Minh Vi cầm điện thoại lên để kiểm tra Facebook như một thói quen khó bỏ. Khi màn hình vừa được bật sáng thì đập vào mắt cô là cuộc gọi nhỡ từ Á Nam và một tin nhắn của anh. Cô không muốn nói chuyện với anh lúc này, thế nên thay vì gọi lại cô mở tin nhắn ra xem. Anh đang chờ em dưới cổng, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Sau vài giây suy nghĩ đắn đo, cô bấm tắt nguồn điện thoại. Có chút tò mò cô gái đầu nhìn ra khung cửa sổ. Trên con đường phía dưới nơi đó đúng thật có một chàng trai đang đứng dựa mình vào bức tường rào của nhà đối diện. Không có tán cây tử tằng treo khuất. Anh cứ vậy ngước nhìn lên phía cô mặc cho những đôi mắt tò mò đầy dò xét đến từ những người qua lại. Mình vì nhìn xuống Á Nam một chút có đôi phần đắn đo nhưng sau cùng cô vẫn không thể đưa ra quyết định. Cô chậm rãi đóng cửa sổ lại rồi tiến về phía công tắc điện bấm cái tách căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối chỉ duy nhất nơi phía giường thì vẫn còn mờ mờ nhờ ánh đèn nhàn nhạt, nhạt ngoài đường hắt vào ngồi thu mình cạnh cửa sổ phía sau tấm rèm đã được kéo lại kín mít mình vì khẽ lẩm nhẩm á nam anh đừng kiên nhẫn nữa được không càng khuya dòng người qua lại ngoài đường càng thưa thớt nhẹ vén tấm rèm Mình vì thấy Á Nam vẫn còn đứng chơi tròi bên dưới nghĩ lại chẳng yên tâm nên cô mở nguồn điện thoại để gọi cho anh Anh về đi, lúc này em không muốn gặp anh Có nhiều điều anh muốn nói với em em xuống gặp anh một lát thôi Em đã nói không muốn gặp anh lúc này khuya rồi, anh về đi Mình vì tỏ thái độ dứt khoát em vẫn chưa hiểu hết về chuyện tối nay anh muốn giải thích rõ với em em ra gặp anh một lát thôi Á Nam tiếp tục thuyết phục Minh Vi với anh lúc này mọi chuyện chỉ có thể mặt đối mặt chứ nói qua điện thoại sẽ khiến mọi thứ lại càng trở nên nhập nhằng. Nếu anh thích thì cứ ở đó. Dứt lời Minh Vi ngắt máy. Bên dưới đường Á Nam vẫn không nào đúng. Anh không rời đi mà vẫn tiếp tục đứng dựa vào tường, ngước mắt lên cao chờ đợi. Những gì cần thiết thì cũng đã nói với Á Nam. Minh Vi hạ quyết tâm không để anh phiền nhiễu đến tâm trí mình. Nghĩ là vậy nên cô cũng không trốn trắng hay cố giả vờ mình đã đi ngủ như một tiếng trước đây. Ngồi vào bàn học, bật máy tính và đèn học lên, đeo tai nghe vào. Cô vừa nghe nhạc thư giãn, vừa mở phần luận văn của mình ra chỉnh sửa. Thời gian cứ thế trôi nhanh, Mình Vi chẳng để tâm đến những thứ khác cho đến khi Facebook có thông báo kết bạn. Hả? Ai vậy? Mình Vi có chút ngạc nhiên và tò mò. Cô nhìn xuống đồng hồ nơi góc phải màn hình máy tính khẽ lầm nhầm. đã 3 giờ sáng rồi, còn có ai thức khuya gửi kết bạn nữa. Cô còn chưa định nhấp vào xem trang cá nhân của đối phương để kiểm tra liệu có quen biết gì hay không thì ngay sau yêu cầu kết bạn, người lạ đó đã gửi tin nhắn. Không chần chừ, có lẽ cũng vì đã thấm mệt nên cô nhấp ngay vào xem nội dung tin nhắn chờ như thế nào. Chào Vi, mình là Tấn Thành, mình mới gửi kết bạn với Vi đó. nghe đến tên Tấn Thành, Minh Vi đã nhận ra ngay anh chàng hội trưởng hội sinh viên trường, nhưng cô vẫn chưa vội trả lời ngay, mà chỉ khẽ à lên một tiếng như phản xạ tự nhiên. Vi làm xong hết bài luận văn chưa? Không biết Vi có định sau khi hoàn thành thực tập thì xin ở lại làm nhân viên chính thức không? Thành có ý định đó nhưng chưa có nhiều thông tin về công ty, nếu được thì tụi mình cùng cố gắng học hỏi lẫn nhau nha. Tấn Thành tiếp tục giải bày lý do anh gửi kết bạn cho Minh Vi. Có thể đối với mọi người thì cái lý do này có vẻ quá thực tế đến thực dụng. Nhưng với Tấn Thành quả thật ngoài cái lý do này anh không thể kiếm được một cái lý do nào hay hơn để lấp liếm cho mục đích thật sự mà anh tiếp cận Minh Vi. Hiểu rõ những hoang mang của bạn học về tương lai sau khi tốt nghiệp, Minh Vi liền trả lời. À, mình không chắc có xin ở lại hay không? Nhưng nếu có thể chia sẻ được những thông tin trong khả năng cho phép với Thành thì Vi sẽ làm. Sao vậy? Bộ phận Vi thực tập không tốt hả? Tấn Thành trả lời cô ngay lập tức, đến nỗi ghi sai chính tả mà anh chàng còn không thèm coi lại. Anh chàng không ngờ Minh Vi giờ này vẫn còn thức và trả lời mình nhanh chóng. Không, chỉ là một vài lý do cá nhân. Minh Vi lịch sự trả lời. Sinh viên gia trường đều tìm cơ hội để được vào đây. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lương cũng cao so với mặt bằng chung. Chưa nói đến là 1-2 năm có kinh nghiệm rồi, đi chỗ khác xin việc cũng dễ nữa đó Vi. Ừ, Vi biết, nhưng để coi sao. Hay Vi đã xin được công ty nào rồi hả? Tấn Thành tiếp tục hỏi. Chưa đâu Thành, tốt nghiệp còn chưa xong lấy gì mà xin việc xong rồi. Thành tích học tập của Vi đang loại giỏi, chưa kể tính cách lại chu đáo thân thiện hòa đồng với mọi người. Nên Thành nghĩ nhiều khi cũng có khả năng cao. Vì lọt mắt xanh công ty nào rồi Trước những nhận xét của Tấn Thành Minh Vi hơi nghẹt mặt ra xấu hổ Trong phút chốc hình ảnh của Á Nam Lại xuất hiện trong tâm trí cô Cái gì mà thân thiện chu đáo Lại hòa đồng Khi mà đứng trước Á Nam đã bao lần Cô quyết ăn thua đủ với anh Tát anh cũng có Đập anh cũng có Cãi nhèm nhèm cũng có Đòi nghỉ việc cũng có Minh Vi khẽ lắc đầu ngao ngán Về chính bản thân mình Thế mà Á Nam vẫn chưa tống cổ mình ra công ty, lại còn thích mình nữa chứ? Chuyện bất thường không tưởng. Mình vi lầm nhầm. Không được, sao lại nghĩ đến anh ta rồi? Minh vi dùng mình thoát ra những suy nghĩ về Á Nam mà cô đã ra sức cấm cản trước đó. Theo thói quen, cô đưa tay lên gõ mạnh vào đầu. Mình vi sợ người khác đang quá để cao mình nên nhanh chóng giải thích. Và cũng không muốn cuộc nói chuyện trở nên phủ phiếm với những lời có cánh tiếp theo dành cho mình. Làm gì có, Thành chưa tiếp xúc với Vi nhiều nên không biết rõ về Vi thôi. Đó là những đánh giá của Thành dựa trên những gì mình tận mắt thấy mà. Tấn Thành tiếp tục xãi bày thêm đôi điều. Dù rất muốn nói chuyện nhiều hơn nữa nhưng nghĩ đến ngày mai cả hai vẫn phải đến công ty. Anh chàng đành phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Trời ơi, hơn 3 giờ rồi. Mai còn phải lên công ty nữa Vi nên phải đi ngủ thôi nè. Ừ, Vi cũng tính đi ngủ đây. Mà Vi ơi, trời mưa to ghê, mưa cả tiếng giờ không ngớt, hy vọng sáng mai đừng mưa nữa chứ không đi làm lại ướt nhèm nhèm. Hả? Trời mưa nãy giờ à? Mình vì thầm hỏi, cũng vì nãy giờ đeo tai nghe lại đóng kín cửa nên cô không hề biết có một cơn mưa rất lớn đang hiện hữu ngoài kia. Mà kỳ này hay mưa rồi. Vi cũng cẩn thận đừng đẩy dính mưa dễ bệnh lắm Tấn Thành tiếp tục gửi tin nhắn cho Minh Vi nhưng cô đã không còn quan tâm đến những dòng tin nhắn vẫn đang xuất hiện liên tục trên máy tính của mình nữa Minh Vi đẩy cánh cổng mở ra đôi chút chỉ vừa đủ thân mình lách qua thì cô đã bội lao ra và hét lớn Á Nam, anh lại muốn bị cảm nữa à Trong cơn mưa đang tuôn xuống ẩm ẩm chàng thanh niên vẫn đứng dựa mình vào bức tường bên kia đường đôi mắt vẫn ngước nhìn lên cao nơi căn phòng đóng kín với chút ánh sáng tỏa ra nơi góc phòng có lẽ vì tiếng mưa quá lớn khiến anh không nghe rõ tiếng gọi của minh vi cho đến khi cô bước đến gần sát anh muốn bị cảm nặng sao nâng chiếc ô trong tay lên che qua đầu á nam minh vi gắt lên chuyện đó không quan trọng quan trọng là anh rất muốn gặp em á nam nhìn cô đôi mắt đã đôi phần dại đi vì mỏi mệt anh điên à có gì thì lúc khác nói, sao cứ phải ở lì đây anh không điên có những chuyện anh sợ bây giờ không nói thì mãi mãi không có cơ hội nói ra anh rất sợ điều đó anh rất sợ khi anh trở về nhà và đợi cho đến ngày mai thì ngày mai của anh không đến hay ngày mai em đã biến mất khỏi cuộc đời anh anh đang rất sợ hãi em biết rõ mà em biết rõ bản thân đã thích anh nhưng lại không thừa nhận mà còn cố đẩy anh ra xa vì anh cần phải chứng minh như thế nào Thì em tin rằng anh yêu em thật lòng. Anh cần làm gì thì mới có được sự tin tưởng nơi em. Giọng nói Á Nam lạc hẳn đi trong tiếng mưa đang chút xuống không ngừng. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ tuyệt vọng nhìn Minh Vi. Ngước nhìn anh, trong đêm tối mờ mờ ảo ảo, trong màn mưa lạnh lẽo đang bao vây. Mình Vi khẽ run rẩy tự hỏi rằng, bản thân đã làm gì với người thanh niên trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc lặng yên khi cả hai nhìn nhau. Những kỷ niệm của cô và anh lại chớp nhoáng hiện về, mọi thứ như một thước phim ngắn, mà ở đó cô chỉ thấy được sự quan tâm, sự nhẫn nại, sự dịu dàng, sự chịu đựng mà Á Nam dành cho cô. Ở những thước phim từ ký ức đó hình ảnh một hoàng Á Nam khiến cô bỗng thấy đau lòng đến lạ, và giờ đây chàng trai với đôi mắt buồn bởi vội đó lại đang đứng đối diện cô, ướt nhẹp khuôn mặt tái đi trong cơn mưa lạnh lẽo. em đã làm gì thế này á nam minh vi bật khóc tại sao người đó là em tại sao anh phải kiên nhẫn với em một đứa luôn cư xử tệ với anh như thế ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn em hợp với anh hơn em em á nam đưa những ngón tay đã lạnh cóng trong màn mưa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra của minh vi anh dịu dàng hỏi nhìn thẳng vào mắt anh hãy trả lời thật lòng Em biết rõ em thích anh mà, đúng không? Mình vì vẫn không ngừng khóc, cô nhẹ nhàng đưa tay lên giữ chặt lấy bàn tay giá lạnh của Á Nam áp chặt vào má mình. Em xin lỗi Á Nam, em xin lỗi. Em không làm gì có lỗi với anh cả, đừng khóc. Á Nam đưa bàn tay còn lại lên tiếp tục lau nước mắt cho cô gái nhỏ của anh. Quả thật thấy cô nước mắt lã trã như vậy anh rất xót xa. Tình yêu là điều mà ai cũng luôn mưu cầu. Ấy vậy mà người con gái anh yêu lại phải cố gắng kìm nén, chắc hẳn cô phải tự đấu tranh rất nhiều. Mình vì vẫn nhìn anh và khóc, tại sao anh thích một người và người đó cũng thích mình thì lại không thể đến với nhau. Em thích anh thì hãy để tình cảm đó tự nhiên, đừng trốn tránh nữa được không? Không thể lừa mình lừa người nữa, không muốn phải lặng tránh phải đè nén. Lúc nào cũng phải ra sức giăn đe ép buộc bản thân mình chối bỏ hình ảnh Á Nam trong tâm trí. Mình Phi khẽ gật đầu. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi sự thừa nhận của Minh Phi, tim Á Nam như muốn rớt ra khỏi lồng ngực trước cái gật đầu khẽ khẳng của cô. Bắt đầu là cảm giác lâng lâng, sau đó trở nên bùng nổ tột độ. Nhìn người con gái mình yêu thương đứng khóc, đôi vai không ngừng run lên trong làn không khí lạnh lẽo. Anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi. Chúng ta sẽ hạnh phúc mà. Mình vì lần nữa khẽ gật đầu. Cô lau nhanh những giọt nước mắt còn lem nhem trên mặt mình. Bình tĩnh lại nhìn Á Nam một lượt từ đầu đến chân. Người anh đã ướt sũng, cô nói. Mưa lớn, lạnh quá, anh đừng ở đây nữa. Á Nam nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Em vào trong đi, anh thấy em cũng lạnh rồi. Anh không sao. Rồi anh nhìn sơ bản thân mình một lượt. có chút bất lực nói tiếp. Giờ đây muốn bảo vệ em trước cái lạnh cũng chẳng được rồi. Anh... Á Nam chưa nói dứt câu thì Minh Vy đã buông chiếc ô xuống để vòng đôi cánh tay ôm chặt lấy anh. Một đêm tháng 6 ở một góc nhỏ Sài Gòn trong cơn mưa dai dẳng phủ trắng cả đất trời mọi thứ như được ngưng động một khởi đầu mới cho hai người trẻ với những cung bậc cảm xúc tuyệt diệu Khi nhận ra hạnh phúc đời mình không thể thiếu đối phương, tình yêu không phải là thứ có thể tìm được dễ dàng, khi đã gặp được thì cần phải trân trọng, nắm bắt và cùng nhau vun đắp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên